Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Cô cổ của cô, mà đến tận khi cô ta nát khỏi lòng xoay đầu đi chỗ khác, mới biết anh nhìn như là cường hãn tàn cốc, lại không thể chịu được nỗi đau khi mất đi người mình yêu. nửa đêm 12 giờ, một chiếc xe con màu đen chạy ở trên đường, không lao sâu khi vòng vào một con đường mòn cực kỳ thân mật, lại chưa tới 10 phút, cuối cùng chiếc xe dừng lại ở một ngôi nhà 2 tầng có lối kiến trúc châu Âu. Kiều Vũ Tâm theo người đàn ông xa lạ kia xuống xe Sau khi bước lên một đoạn cầu thang ngắn, Ấn vào chuồng cửa được gắn ở bên tường Chỉ chốc lát sau cửa sắt được mở ra Một ông lão đầu tóc trắng phao xuất hiện ở sau cửa Trên miệng của ông lão Để một bộ râu cá tre trắng muốt, Được cắt tiểu vô cùng chuẩn mực Ánh mắt của ông lướt qua vai của người đàn ông kia Nhìn về phía Kiều Vũ Tâm đang xứng phía sau Hàng lông mày màu trắng mang theo hướng thố Thương Lang à, mau tới nhìn nè. Anh mắt chọn người yêu của tiểu tử hắc bao kia không tệ nhá. Kiều Vũ Tâm bị nhìn chăm chăm, cảm thấy có một chút còn được tự nhiên. Cô hướng về phía ông lão đang kẽ vuốt cầm, mà co má cong cởi nóng lên. Bà dì à, tôi cảm đoan, Có cô ấy ở đây thì tên kia nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời đi. Người đàn ông được gọi là Thương Lang bình tĩnh nói, khóe miệng mang theo ý cười. Lúc này Kiều Vũ Tâm mới biết ông lão bạc tóc trắng kia. Là một vị bác sĩ, cô nhìn về phía ông lão, bộ dạng muốn nói rồi lại thôi. Bác sĩ hiền như hiểu được ý của cô, móc ngoắc tay thân thiết nói. Đừng đứng ngần ở bên ngoài nữa, mau vào đi. Cháu mau còng đến thì thằng nhóc kia lên vội vã, muốn trở về bên cạnh cháu. Cũng không chịu ngoan ngoãn nằm yên. Nhiều lần làm vết thương xử lý tốt máu chảy không ngừng. Nếu như còn tiếp tục như vậy, thì sớm muộn gì cũng kiệt sức vì cạn máu đó. Nghe thấy vậy, trong lòng của Kiều Vũ Tâm căng thẳng vội vàng đi vào cửa. Thấy ông lão đi lên lầu hai, Cô không một chút suy nghĩ Mà theo sát phía sau Đi tới lầu hai, cô đột nhiên lên tiếng Xin hỏi Anh ấy bị thương ở đâu Về thương thật sự rất là nghiêm trọng sao Anh ấy có phải là rất đau không Bác sĩ quay đầu lại mỉm cười nói với cô Cũng không nghiêm trọng lắm Viện đàn chỉ cách phôi Và động mạch chung một đoạn Chỉ là vai trái có thêm một cái lỗ Máu khó mà thôi Về việc có đau hay không Cháu chỉ cần hôn nhẹ thằng nhóc này Thì nó liền không đau nữa Tim của cô đập thình thịch Bác sĩ còn tự hào nói thêm Ông đã lén bỏ thuốc ngủ đặc hiệu Và nước uống của nó rồi Để cho nó ngoan ngoan ngủ mấy tiếng Bây giờ đang ở bên trong Cháu mau vào xem nó đi Ông lão rất thức thời phụ trách dẫn người tới trước cửa phòng Còn quay lại nhìn Kiều Vũ Tâm nháy mắt Cố ý để thấp giọng nói Nhờ kỹ nha, đừng vận động qua mức kịch liệt Nói xong lại vùng ống tay áo Xoay người bước xuống dưới lồ Hiểu được ông lão treo chọc khuôn mặt của Kiều vũ tâm lần thứ hai ưng hồng. Nhưng nghĩ tới cô lại lo lắng cho người đàn ông đang bị thương nằm ở bên trong. Cô vội vã hít sâu một hơi, ồn định quyết tâm rồi nhẹ nhàng phản chốt cửa đẩy ra. Đây là một phòng ngồi rộng rãi bổ trí rất là thoải mái. Có một cửa sổ lớn, nhưng lúc này tấm rèm cửa sổ màu hồng cánh sen đã bị kéo lạnh. Không mở đèn lớn, chỉ có một chiếc đèn ngồi đặt tại cốc tường đang phát ra tia sáng vàng nhặt ấm áp. Cô nhanh chóng nhìn quanh bốn phía một vòng. Cuối cùng lại đem tầm mắt dừng lại ở trên rừng lớn. Nhìn chăm chú người đàn ông đang ngủ mê man. Trong lòng im lặng than nhẹ. Cô cãi bước đi tới gần rồi ngồi xuống mép giường Chặn lại bộ ngực trần của anh. Lỡ ra vết thương ở vai trái đã dùng băng, băng lạnh Phía trên còn thấm một ít máu. Cô cắn môi đánh giá người đàn ông đang bị thương này. Thấy khuôn mặt anh Tuấn của anh gầy đi rất nhiều. Toàn bộ đường phiền trở nên sắc nhọn hơn. Trên khuôn mặt đầy râu mọc kia Xem ra anh đã chịu rất nhiều vất vả Cô chẳng ghét cảm giác đau lòng Nhưng lại không thể khống chế Hết lần này đến lần khác vì anh mà đau lòng Không kiềm chế nổi mà rỗi tay ra Nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt đã trở nên gầy hơn Đầu ngón tay lại lặng lẽ di động hướng lên trên Muốn vuốt thẳng hai hàng lông mày Dù đang ngủ vẫn nhớ chặt như cũ Anh thật sự có rất nhiều chuyện cạt cô Thế giới của anh dường như là nơi mà cô không có khả năng tưởng tượng. Nhưng những việc này đều không quan trọng. Giờ phút này, cô chạy đi để ý đến anh. Là vết thương bị đạn bắn. Nếu như vẫn khi kém một chút, giờ phút này anh sẽ ở nơi nào đây? Bị vấn đề tàn nhẫn này bắp chặt lấy trái tim của mình, cô không coi trong mình một cái. Không có anh, cuộc sống của cô còn có thể viên mãn được hay sao? Là người đàn ông này đã làm cho cô hiểu được yêu một người chua ngọt cổ sở ra sao làm cho cô trưởng thành cũng mang cho cô vô hạn vui sướng cảm thụ được cảm giác tốt đẹp nhất giữa nam và nữ tuy rằng yêu thật là thống khổ nhưng yêu chính nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện